chương 930 Nhất Điện Nhất Tháp Nhị Tông Tam Cốc Tứ Vương Các. Thiên Thành xa xôi nằm bên trong Thiên Kình Sơn Mạch, cách vực gần vạn dặm. Trong vòng 1000 dặm này là tòa thành thị duy nhất với Trung Châu không gian trùng động. Chính vì thế sự phồn hoa như Thiên Nhai Thành này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lấy tốc độ của sư thiếu muốn từ Hắc Rắc vực đến Thiên Nhai Thành tại Thiên Kình Mạch Chí ít cũng gần lửa tháng Đối với vấn đề này thì nhóm tiêu viêm Cũng không có biện pháp Hân Nam chưa đạt tới cấp bậc đống vương Hơn nữa dù miễn cưỡng đạt tới Thì khó có thể chống đỡ cho là Một đường trực tiếp phi hành thiên nhai thành Đi một chút lại ngừng nghỉ Thì không bằng cưỡi trực tiếp sư thiếu Ngược lại càng đơn giản hơn một ít Tuy thời gian có hơi lâu hơn mấy ngày Nhưng đối với sự thói quen Cũng không tính là cái gì Mà trên đoạn đường phi hành này trải qua thời gian cùng với hắn nam trò chuyện, Tiêu Viêm đối với Trung Châu càng thêm hiểu rõ một chút. Trung Châu đại lục diện tích cực kỳ lớn. Bởi vậy, tại Trung Châu có một thành thị đều có bố trí không gian trùng động để thuận tiện đi qua. Không gian trùng động này là do những tiệt bối hoặc cường giả kiến tạo lên. Nếu những người này thuộc một gia tộc nào đó thì không gian trùng động chính là vật của gia tộc đó, đương nhiên loại giáo thông công cộng này mặc dù các thế lực gia tộc mạnh đi chăng nữa cũng không có ý một mình độc chiếm. Bất quá cũng có một số gia tộc rất nhỏ làm những chuyện ngu ngốc này, dù sao lợi nhuận mà mỗi làm không gian trùng đậu mang lại là một con số kinh khủng, có thể nuôi sống toàn bộ gia tộc, bởi vậy mỗi một tòa không gian trùng đậu tại Trung Châu xuất hiện đều là vô số thế lực đỏ mắt. Nhưng ngoại trừ một số ít gia tộc cường hát hoặc là tông phái, thì những người còn lại chỉ có thể nhìn thèm thua mắt thôi, dù sao không phải ai cũng có thể mời được đấu tôn cường giả, tiêu phí đại ký lực, kiến tạo không gian trùng động. Không gian trùng động tại Trung Châu chính là tượng trưng cho tài phú cùng thực lực. Đại bộ phận đều thường một ít thế lực nhất lưu vang dội. Đương nhiên, cũng có các gia tộc được thừa hưởng từ tiền bối lưu lại. Trung Châu quả nhiên... Cùng những địa phương khác bất đồng Không gian trùng động này Mặc dù tại hắc giác vực Không có tồn tại A Trên mình sư thiếu Tiểu biêm nghe hơn Nam nói về không gian trùng động Cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi Làm cho hai điểm thông nhau Trong không gian xa xôi Liên kết Thì ngoại trừ đấu tôn cương giả ra Cũng có có ai làm được như thế Tiểu y tiên kẽ gật đầu Trong giọng nói không giấu được một yêu sợ hãi Thông gian trùng động Chỉ là một trong những đặc sắc của Trung Châu mà thôi Chờ tiêu viêm đại ca và mọi người tới đó Tự mình sẽ lĩnh hội được Hân Nam cười nói Trung Châu có những thế lực hùng mạnh nào vậy Tiêu viêm gật đầu Trần trừ một chút rồi hỏi Hành tẩu tại mảnh điệu vực kia Thì cũng biết tuột cùng là lên Cùng ai đắc tội Ai không lên đắc tội Phần chia các thế lực tại Trung Châu Ta chỉ biết đến một ít phương diện nhân loại Về vấn mát thú những chủng tộc khắp thì không rõ lắm." Hân Nam trầm ngâm mồ hồi nói, "Tại Trung Châu thế lực được phân chia làm nhất điện, nhất tháp, nhị tông, tam cốc, tứ phương cát. Nhất điện, nhất tháp, nhị tông, tam cốc, tứ phương cát. Lông mày lên Tư Viêm hỏi, "Hẳn, chính là đàn tháp sao?" Hân, tháp chính là tháp, còn điện là hồn điện." Hân nhìn chằm chằm Tư Viêm, thấp giọng nói, "Là cũng nghe đại trưởng lão nói qua." Người này cô hồn điện ấn oán không nhỏ hồn điện hai chữ đơn giản làm cho sắc mặt tiêu viêm chượt âmẳn xuống sát ý sắc bánh trong đội mắt đánh nhánh chượt ái lên hồn điện tại Trung chââu cực kỳ thần bí người bình thường căn bản rất có gặp người hồn điện đừng nói đến tổng bộ cho dù một ít phân bộ cũng ít người biết đến bất quá hồn điện cùng đan tháp lội danh đủ để thấy thế lực đáng sợ ra sao Hân Nam gật đầu rồi trần chờ nói tiêu viêm đại ca Ta biết người cùng hồn điện có ân oán không nhỏ, bất quá để an toàn mỗi đề nghị huynh, chưa tới thực lực cùng chúng chống lại thì tận lực nhẫn nhị một chút, dù sao hồn điện thì ngay cả đan tháp cũng phải kiêng rẻ, phải biết rằng Tam đại cự đầu đan tháp đều đứng top 10 cường giả, nhưng ngay cả như vậy thì đối với điện chủ hồn điện thần bí kia vẫn như trước rất kiêng kỵ. Theo một số lời đồn đại thì Tam đại cự đầu đan tháp đã âm thầm cùng điện chủ giao thủ, nhưng kết quả thế nào thì chưa từng ai biết. Đối với đề nghị của hắn nam, tiêu viêm yên lặng gật đầu, hít sâu một hơi, đem sát ý trong lòng áp chế xuống. Nếu hồn điện ở Trung Châu cắm dễ sớm, hay muộn hắn có thể tìm hiểu ngọn nguồn, mặc kệ đến tuột cùng nó có bao nhiêu mạnh mẽ, tiêu viêm hắn vẫn như trước không bao giờ lùi bước. Vậy thì nhị tông, tàm, cắt, tứ, phương, cắt, thế lực thế nào? Áp chế ý niệm bốc lên trong lòng tiêu viêm, hỏi. Chị tông chính là thiên minh tông và hoa tông hai cái tông phái lại tại trung châu là thế lực rất mạnh. trong tông cường giả nhiều như mây, mặc dù kém đan pháp của hồn điện nhưng cũng tồn tại không thể khinh thường. Về phần tam cốc chính là Băng Hà cốc, Âm cốc và phần Viêm cốc. Phần viêm cốc nghe thấy cái tên có chút quen thuộc, khóe mắt Tiêu Viêm không nhịn được nhíu lại. Nó là lời duy nhất mà hắn biết được thế lực có dị hoạt, cho nữa Tiêu Viêm tu luyện tiên hỏa sang huyền biến cũng là bí mật thất truyền từ thế lực này. Nếu có cơ hội Phải gáy qua phần viên cốc xem thử Có thể đem tiên hỏa tam huyền biến tu vào tay Nếu như vậy thực lực của ta Tiếp tục tăng bọt rất nhiều Ánh mắt tiêu viêm chợt lé Trong lòng lập bập nói Lấy thực lực của tiếp em Hiện tại thi triển ra thiên hỏa tam huyền biến Đệ nhất trọng Thì tại đấu hoàng là vô địch Nếu đem nhị trọng biến Cũng thu vào tay Mặc dù không thi triển vật lộ họa liên Hắn cũng có thể chính diện đối mặt với đấu tông cường giả Hân Nam tự nhiên là không biết ý niệm Trong lòng tiêu viêm Nhìn thấy thật ra các thường của hắn Còn thường bởi vì phần viêm tóc có dị hỏa Lập tức nhắc nhở tiêu viêm đại ca Cửu Long Thiên cương hỏa của phần viêm cốc sớm đã bị ổn họ Hạ phòng ấn hoàn mỹ Ngoại nhân dù túm bao nhiêu tâm cơ Khó có lòng đem nó chiếm dụng được Vì một cái dị hỏa không thể sử dụng Mà đắc tội với một thế lực mạnh mẽ như vậy Chính là mất trí A Tiêu viêm cười gật gật đầu nói yên tâm, ta mặc dù cần phải có dị hoạch nhưng vẫn chưa đến trình độ ván đấu đó. Nghe vậy, Hàn Nam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Nàng cũng không muốn mang Tiêu Viêm đến Trung Châu, cho đó hắn vô duyên vô cớ gặp nhiều phiền toái như vậy. Gia tộc làng tại Trung Châu, mặc dù có một ít thực lực nhưng không có thực lực cùng phân Viêm Cốc phân tranh. Tình vẫn các, vạn kiếm các, hoàng kiêm các. lôi các, bởi vì phương vị vừa vặn bốn góc ở Trung Châu đêm mới gọi là tứ phương các, thực lực bọn họ đồng dạng không kém, dù nhãn khắp các thế lực nhất lưu của Trung Châu cũng có thể tính là người lỗi bật. Những thế lực này tại Trung Châu tận lực lên không lên châm trọng, hơn làm chân thành nhắc nhở. Phong Lôi lại là một cái tên quen thuộc, trực tiếp khiến cho sắc mặt Tiêu Viêm có chút cổ quái. Hắn nhớ kỹ, hắn tu luyện thân pháp Tam Tiên Lôi Động tựa hồ là thuộc về Phong Lôi Các. Đương nhiên đây là những thế lực có danh khí lớn nhất tại Trung Châu. Bất quả Trung Châu là nơi ngọa hổ tàng long Một ít thế lực mặc dù không vang danh Nhưng nói không chưng Có ẩn xấu tuyệt định cương giả Bởi vậy tại Trung Châu làm việc hết sức cẩn thận Hân làm xoa xoa tay nói Về phần một ít thế lực vì nhân loại Ta cũng biết không nhiều Nhưng thực lực bọn hắn cực kỳ khổng bố Trong đó có những thế lực đáng sợ Có thể cùng đàn tháp chúng đỡ Nói đến chỗ này Hàng lông mi của hân nam trật nhú lại nhắc nhở nói Còn nữa Tại trung trầu nếu muốn giết ma thú tốt nhất để biết sau lưng có gia tộc nào tồn tận hay không Nếu có thì tận lực Thần không biết quỷ không hay mà xỉ lý đó Nếu không sẽ bị một ít gia tộc ma thú trả thù Ngay được những lời này tiêu yếm nhất thở lau mồ hôi lạnh trên trá Trung Châu này có quá nhiều điểm ly kỳ Cự nhiên muốn hạ sát một đầu ma thú Còn phải trả rõ nguồn gốc của nó Khách khách đương nhiên những ma thú tầm tường thì không cần như vậy Ta nói đến những ma thú có linh trí có thể nói tiếng người, hơn nữa ma túy gia tộc cũng có mạnh yếu, bọn họ không phải là một khối, trừ mấy thế lực tồn tại đặc biệt đáng sợ, tương tự chỉ cần hành sự bí mật, bí mật thì không có việc gì. Thấy bộ dáng kia của Tiêu Viêm, Hân Nam miệng cười nói, nhìn bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Hân Nam cũng che miệng cười. Như vậy, Tiêu Viêm lúc này mới khẽ thở dài nhẹ nhõm, xem ra những thế lực này không có khiến cho hắn thất vọng a xem ra thật đặc sắc. Trong khi Tiêu Viêm đang tán thưởng trên sắc mặt hơn nam đột nhiên vui vẻ, chỉ vào dãy núi xa xa trước mặt kinh hỉ nói: kinh sơn mạch, Tiêu Viêm đại ca, chúng ta tới nơi rồi." Chương 921: Bế quan. Sư thiếu lướt qua bình nguyên từ từ trong dãy núi, tầm mắt đáo người Tiêu Viêm chợt phát hiện ra đại lộ từ bốn phương hiện ra, trên những con đường lớn còn có thể thấy rất nhiều bóng người đang qua lại tạp chí dù khoảng cách còn khá xa nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy được một ít âm thanh huyền náo truyền tới. Phía trên bầu trời của dãy núi này cũng không chỉ có nhóm người Tiêu Viêm cưỡi sư thiếu mà ngay tại thời điểm mới tiến vào đang nghe thấy không ít tiếng động xé gió từ những phi hành thú kỳ dị. Ở cách đám người Tiêu Viêm không xa, bọn họ có thể nhìn thấy rõ được không ít nhân ảnh đang ngồi trên phi hành thú. Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Viêm đối với toàn bộ khung cảnh là một cảm giác hoa. Dù sao trên bầu trời hác giác vực, khó có thể gặp được nhiều phi hành thú như thế. Ở trong này, phi hành thú tựa hồ chỉ là một phương tiện đi lại mà thôi. Bất quá trên đoạn đường đến đây, tựa hồ phần lớn những đầu phi hành thú đều là một ít mà thú tầm thường, chỉ là nhất hoặc nhị dai. Còn tam dai ma thú rất hiếm gặp. Bởi vì vậy, khi đám người tiêu viêm cỡi sư thiếu tới, làm khứ ích người ngạc nhiên sẽ nẫn thật ái mộ. Loại cao dai phi hành thú xưa thiếu này chính là một loại tương đối khó tìm, nếu không phải là những gia tộc hoặc tích lực có loại tình sắc xỉ rất có có thể đem chúng thuần phục, không hổ là tòa thành thị phồn hoa nhất trong vòng ngàn dặm a. Đối với những ánh mắt ầm mộ này tuy viem không thèm để ý, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, Chợt bản thân kẽ rậm chân sư thiếu liền phát ra một tiếng ừng bén nhọn chợt động đôi cánh, hướng về chỗ sâu trong dãy núi nhanh chóng bay vút đi. Sư thiếu bay được ước chừng 10 phút đã thấy một tòa thành thị thật lớn áng toáng ẩn hiện trong những tảng cây xanh trên ngọn núi khoảng cách dần dần được thu lạnh tòa thành thị khổng lồ hoàn toàn bị tiêu viêm thu trong tầm mắt ánh mắt cẩn thận đánh giá lại quy mô thành thị tiêu viêm không khỏi cậ đầu khen ngợi một lần nữa trong lúc tiêu viêm quan sát tòa thành thị thì khoảng cách giữa chúng và sư thiếu càng ngày càng gân khi sắp tiến vào khoảng không trên thành thị đột nhiên một đạo Quang ảnh từ cửa thành thoángụt lên hóa thành một Ho y lão giả Hoàng y lão giả sắc mặt có chút lạnh lẽo Từ từ đôi cánh đỗ khí hơi chấn động, liền đứng thẳng tắp trước Lộ Tuyến sư thiếu trầm giọng nói: "Các người là lần đầu tiên tiến thiên nhai thành sao? Chẳng lẽ không biết trên không trung thành không cho phép phi hành thú tiến vào?" Lộ tuyến phi hành bị cản trở, sư thiếu gãy lên một tiếng thật lớn rồi thân hình dừng lại, trong ánh mắt hiện ra một cỗ khí thế hung ác, nhìn chăm chú vào Hoàng Kỳ lão giả trước mắt, bất quá kia viêm giọng trên một cái liền ngoan ngoãn đứng im. "Đúng là lần đầu tiên tới." Không nghĩ tới quy củ, thiên nhai thành lại nhiều như vậy. Tiêu viêm liếc nhìn Hoàng y lão giả trước mắt thẳng nhiên nói. Đấu Hoàng cường giả, cảm thụ được thanh ngâm, như tiếng lùi mình vàng vọng bên tai, sắc mặt Hoàng y lão giả hơi đổi. Ánh mắt cẩn thận từ trên sư thiếu đảo khoa, phát hiện kinh ngạc. Trong đám người ngoại trừ một người, còn lại ba người thực lược đều hơn xa hắn, đặc biệt biệt vị nữ tử áo trắng kia, cấp cho hắn cảm giác bị đè nén. Thậm chí dưới tình huống áp chế này, đấu khí lưu động cho cơ thể trở lên tắc nghẽn thực lực của làng ta rất khủng bố, có thể làm cho ta cảm giác này, dù bên trong La cũng chỉ có mấy người mà thôi, cường giả như thế này không biết tới Thiên Nhai Thành mục đích gì đây?" Hoàng Y lão giả trong lòng nhất thời nổi lên một chút sóng gió, trên khuôn mặt trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, đối đám người kia viêm chặt tay nói: "Vị bằng hữu này, để quy củ bao năm tại Thiên Nhai Thành, phía dưới cửa thành La ta có một điều phương đặc biệt dành cho những hành vi hành ma túy này, La Gia Tiếp viên đại ca, phần đông tiến lực của thiên nhai thành là long xả hỗn tạp, bất quá La Gia trong đó cũng tồn tại một thời gian lâu. Hơn nữa, cái không gian trùng động kia là của La Gia. Trong gia tộc này có một lão tổ tông thực lực trừ ngũ tinh đấu tông. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ La Gia khó có thể một mình điều khiển không gian trùng động nhiều năm như vậy. Dù sao khối thịt béo chảy mỡ này mỗi ngày đều có vô số người đỏ mắt nhìn chăm chăm. Nghe được lời hoảng y lão giả nói, hân Nam phía sau từ viên thấp giọng nói. Hãy gật đầu ánh mắt tiêu viêm khẽ quét ngang người hoàng nghi lõ giả. Tự lực người này chỉ từng chỉ khoảng nhị tinh đấu vương. Viễn cưỡng tính là một cường giả. Hắn tới chỗ này muốn tự không gian trùng động. mượn đường mà thôi cho nên không nghĩ tới lợi sinh chi tiết bất ngờ này. Đà tạ đã cho ta biết. Xin cho hỏi cái không gian trùng động là ở đâu? Thanh âm bình thẳng của tiêu viêm mang đến. Mấy vị bằng hữu hôm nay thật không kéo. Không gian trùng động đang trong thời gian duy tu tạm thời đóng cửa bất quá những cường giả của gia tộc đang cố hết sức tu tu sẽ không lâu nữa có thể khai thông. Nghe vậy, Hoàng Ý Lão gia lắc đầu nói: "Đóng cửa ngay những lời như vậy, lông mày Tư Viêm chợt nhíu lại, vận khí cư nhiên lại kém như vậy sao?" "Những người kia tu tu cần bao lâu thời gian?" Tiểu Ý tiên đôi mắt trợn dãi mở, thanh âm bình đạm nói: "Cái này ta không biết rõ lắm. Việc tu tu không gian trùng động này phải xem vấn đề có nghiêm trọng hay không." Không gian trùng động tại Thiên Nhai Thành chính là một vị tổ tiên La hơn 100 năm trước xây dựng, sử dụng qua nhiều năm như vậy, tất nhiên không ít hao hóc, mong các vị lỗi. Nếu các vị muốn thông qua thì có thể đợi trong thành ít hôm, hẳn có thể có kết quả. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên mở miệng hỏi, Hoàng Y Lão Giả vội vàng trả lời sợ chậm trễ. Mặt khác, tại nhà của vị lão tổ tông gần đây đang rộng cửa đón chào một ít cường giả đấu tông để truy tu không gian trùng động. Nếu như tiểu thư có hung thú Có thể trực tiếp tới trung tâm Chỗ không gian trùng động Rất lời sao Hoàng y lão giả như trượt nhớ thấy cái gì Bộ sung nói Đối với những lời Hoàng y lão giả Tới tin cũng từ chối cho ý kiến để ánh mắt để hướng tiêu viêm Trước tiền cứ vào thành đã từ viêm thoáng chậm ngâm chợt ôm quyền Hướng Hoàng y lão giả Téo vung lên Một cỗ kỉnh phòng liền Bao trùm sư thiếu Nhanh chóng hướng phía dưới xuống Nhìn thấy Người tiêu viêm rơi xuống mặt đất Hoàng y lão giả cười khổ một tiếng, thở dài nói, lần này không gian trùng động, tựa hồ có vấn đề không nhỏ, bằng không lấy năng lực của lão tổ tông sẽ không ra mặt, mời những vị đấu tông cường giả khác dự, giúp đỡ. Những đại gia họa này không phải là dễ dàng mời, hơn nữa, đều muốn thủ nào đều là công phu sư tử ngoại. Tiêu viêm cũng không biết đến điểm kia theo ý Hoàng y lão giả, mà tùy ý tìm một cái mảnh rừng rậm phía ngoài thành đáp xuống, Trở về đi, đợi đến khi sư thiếu hạ xuống mặt đất, mấy người Tiêu Viêm vụt nhảy xuống, thấy thiếu phủ phục trên đất hắn cười nói. Ngài như hiểu lời của Tiêu Viêm, đầu sư thiếu khẽ cọ vào Tiêu Viêm vài cái, chấn động đôi cánh, nhanh như chớp biến mất khu cuối chân trời. Đôi mắt nhìn thiếu rời đi, Tiêu Viêm cũng thở một hơi, đối với tiểu Y Tiên mấy người vất vất tay, xoay người dẫn đầu vào Thiên Nhai Thành. Tiêu Viêm không gian trùng động tạm thời đóng cửa, chúng ta sao bây giờ? Chậm dãi sóng vài cùng tiêu viêm Tiểu ý tiên nhíu mày nói Trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi một đêm Xem có tin tức gì hay không Nếu ngày mai còn chưa xong thì tới nơi trung tâm thành đó xem thử Tiêu viêm cất bộ Thoáng chậm lại cười nói Đối với lời nói của tiêu viêm Tự nhiên không có người nào phản đối Bởi vậy đều gật đầu Khi tiến trong thành Năm người tiêu viêm tùy tiện tìm một cái khách sạn Tương đối sạch sẽ Sau đó liền vào trong Tại nơi này muốn nhanh chóng nắm bắt được những tin tức màu lệ và thực tiễn nhất. Sau khi đem đám người tiểu y tiên an trí ổn thỏa, tự nhiên một mình đi tản bộ, sau đó có chút thuận lợi tin tức hắn cần. Chính như Hoàng Y lão giả nói, hiện giờ, giờ không gian trùng động bên trong tiên nhai thành thực đóng cửa, hơn nữa tựa hồ là lần này không gian trùng động không nhỏ vấn đề. Mặc dù thực lực lão tổ tông La gia kia là ngũ tinh đấu tông cũng không giải quyết được. Vì vậy phải mời những cường giả đấu tông khác đến tương trợ. Bất quá, cường giả đấu tông tại Thiên Nha Thành cũng là phượng màu lần sát, hơn nữa quan hệ lại phức tạp. Vì thế đối với miếng thịt béo không gian trần động. Lại là dù La Gia, Lão Tổ Tông ngọn lời mời vẫn ít người đáp ứng. Việc duy tu không gian trùng động cũng vì vậy mà gác lại. Việc làm La Gia rất đau lòng dù sao mỗi ngày đóng cửa không gian trùng động sẽ khiến La Gia bọn họ tổn thất cực lớn. Xem tình hình ngày mai thế nào, nếu để chuyện này kéo dài không phải chuyện tốt, mang theo ý niệm như vậy, trong phòng Tiêu Viêm cũng từ từ nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 932 Hồng y thiếu nữ. Hôm sau khi ánh dương xuyên qua cửa sổ, xuống lên đất những đóa hoa lãng rực rỡ linh lung nhẹ múa, đôi mắt của Tiêu Viêm đang nhắm lại, chợt mở ra, hắn thấp giọng lẩm bẩm, hôm nay xem ra nên đến trung tâm thành nhìn một vòng nên tiện tham quan chu vi ngàn sao xung quanh cái nhà thành, tự xem nơi nào còn có không gian trùng động hay chỉ lơi này mà thôi. Thủ lạp một hơi, điều chỉnh tâm tình tiếp viên bước xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Sau đó, gọn ba người tiểu y tiên rời khỏi tửu quán thẳng đến trung tâm thiên nhai thành. Hòa vào dòng người trên đại lộ, bốn người tiểu viêm chậm rãi đi tới, do lúc này là sáng sớm, thêm vào không khí đặc biệt thanh khiết của vùng rừng núi, Làm cho người người cảm thấy tâm thành khí sản. Hai bên đường có rất nhiều phương điếm, sò, đá tảng tạo thành, muôn màu muôn mẻ. Không ngừng chuyển ra những tiếng hét lớn, bên trong các phương điếm này có rất nhiều món hàng được bày ra, bắt mắt, thu hút đông đảo người mua, ra vào không ngất. Toàn bộ thiên nhai thành đều toát ra một cảm giác, người người hội tụ, đồng đúc như chảy hội. Nghe nói vị là già lão tổ tiên kia hiện tại đang được mời trợ giúp sửa chữa không gian trùng động. Chúng ta có thể đến đó xem thử về phần có sửa thụ hay không lên quan sát kỹ tình huống rồi mới hành động. Dù sao, các thế lực đến bên trong thành hôm nay quá mức hỗn tạp. Chúng ta không nên tự xây vào những phiền toái không cần thiết. Tiêu viêm đang chậm rãi bước vào bằng một tốc độ có thiết tấu đặc biệt ánh mắt không ngừng quan sát phượng hiếm xung quanh âm thanh th thảt như nóiÂ nghe vậy, tiểu tiên nhất thời gật đầu trong mấy người các làng chỉ có làng bước chân vào cảnh giới đấu tông có được bộ sự khống chế không gian. đắ cùng lúc tiêu biên vật tiểu Y tiên đang trò chuyện từ trên đường phố không ngừng vọng tiếng võ ngựa, chợt làm quan lộ nhất thời hốn loạn một bóng ảnh như lửa đỏ từ cuối đường đang chạy đến, Va chạm vô số người, ven đường làm họ ngã lăn Trong lúc họ tức giận Thì phát hiện trên lưng là một hồng y thiếu nữ Bộ dáng rung động lòng người Nhưng ánh mắt lộ ra thần tình cuồng dã và kiêu ngạo Quấn ngang eo thòn nàng Là một thanh roi ra Đang đắc ý là hết ẩm ý giữa phố Vàng vàng âm thanh náo động Quanh quẩn không dứt Hồng mã tựa như đám mây lửa Từ xa vụt tới Trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi Đã cách nhóm người tiêu viêm không xa Bọn chó ngoan các người cút ngay cho biểu ổn tiểu tư nếu như bị giết chết không ai có thể qu quản đượcì một số người cách đó không xa chưa kịp llé tránh hồng ý thiếu nữ cao ả thành một cái đường thẳng lớn tiếng quát tiểu viêm vốn năng địch tránh qua một bên nhưng khi nghe được lườ này sắc mặt có chiếc ầm trầm lạnh ngẽo đối với các loại tính cách ngạo ngược của nữ tự này hắn không bao giờ hoan ngênh các bộ vừa nhấc x trực tiếp hồi lại mắt không thèm liếc một cái vẫn bước ghi chậm rãi phía trước hư muốn tìm chết, Hành động của tiêu viêm tự nhiên lọt vào họng mắt của hồng y tiêu lữ, làng lập tức hừ một tiếng, gọc thủ mềm mại đang cầm doi da xuất thủ, mạnh mẽ quất một, đạo doi em ảnh màu đỏ, mang tiếng gió xích như muốn xé rách không khí, kèm theo kình phong ảo ảo đánh thẳng vào đầu tiêu viêm. Sắc mặt tiêu viêm vẫn giữ bình tĩnh, bàn tay tùy tiện nắm chặt, bắt mấy roi da sau đó tùy yến nhẹ nhàng phát ra đấu khí. À, trên doi da chuyển đến một lực lượng rất lớn làm hồng y tiêu lữ nhất thời hét lên một tiếng chó Thân hình trực tiếp té khỏi ngựa, ngã trên mặt đất, hỗn đạn, tình vương bắt đạt nhà ngươi cự nhiên dám ra tay với bổn tiểu tư. Kiều đồn trực tiếp, bị tiếp xúc thân mật trên mặt đất làm dứa bật còn lạnh như băng, hai má hồng y tiêu nữ trở lên tái mét, quay đầu vì phía tiêu viêm giận dữ thét lớn, tựa như cọp mẹ đang vấn nộ. Chỉ là thầy phụ mẫu giáo huấn người một chút mà thôi, vẽ mặt tiêu viêm không có chức biểu tình, liếc mắt nhìn hồng nghi tiêu nữ một cái, đoạn không để ý đến nảng nữa. Cùng ba người tiểu ý tiên xoay người Tiếp tục dạo bước trên quan lộ Người nghĩ người là ai mà dám giấu huyến ta Người tự cho mình là thứ gì Bị tiêu viêm lạnh nhạt Một câu trả lời Hồng y tiểu lữ hoàn toàn bị trọc giận Lập tức liền thành hét lớn Âm thanh trở lên sắc bén Hơn rất nhiều Hòa thúc lưu thúc Màng tiền hỗn đả này giết chết cho ta. Tiếng thét trói tai của lữ tử vừa dứt trượt hai đạo thân ảnh giả lua nhanh chóng phá không mà đến, chắn ngang trước mặt tiêu viêm. Hai người này, một người mái tóc đã bạc, người còn lại mái tóc ngạ màu cho, xem khí tức đã đạt đến đấu hoàng ngũ tinh đến lục tinh. Cũng xem được là cường giả có thực lực. Vị tiểu bằng hữu này, tiểu thư nhà thá đích xác có nghịch ngợm một chút, bất quá lạ dù sao cũng là một cô gái. Các hạ lại đối đãi với người ta như vậy, thật có chút không tốt. Trò phát lão giả trước tiền thoáng nhìn qua Hồng Ý thiếu nữ đang giận đến đỏ mặt, nhìn về phía Tiêu Viêm cau mày nói: "Bằng quan nhãn bọn họ tự nhiên phát hiện khí tức của thanh niên vận áo bảo trước mặt, cùng bọn họ không sai biệt nhiều, thậm chí còn cường hãn hơn, bởi vậy thái độ của lão vừa vặn cũng không dám quá ưng nghênh. Vì thế cho đến lúc này ta mới cho nàng con sống." Tiêu Viêm hơi đảo mắt, thanh bình thản như trước, hắn dù sao không phải loại người thiện lương, nếu để lại Hôm nay là một năm tự dám hống khách quát mắn vào mặt hắn như thế hắn không chỉ d dạyy một cách nhẹ nhàng theo cách kiểu làm cho làng ngã ngượng như vừa rồi hiện tại thấy biến cố này kéo không ít người từ bốn phía trên đường mà những người này khi nhìn thấy Hồng y ti nữ đều lắc đầu ngao ngắn xuống ánh mắt đồng tình nhìn nóng người tiêu viêm trong thì nhà này Hồng y thiếuu nữ chính là một tiểu ma nữ lộ danh ai gặp làng thì người đó xui xẻo không ấy tới hôm nay cự nhiên dám xuất tụ với nảng xem ra là người từ bên ngoài mới tới Đối với tiêu viêm sắc mặt thản nhiên, nhưng lời nói ẩn chứa hàn ý, hai vị lão giả lại sắc mặt khẽ biến, ánh mắt trở lên âm trầm. Hồng ý thiếu nữ trong tộc chính là cháu gái được lão tổ tông sủng ái nhất trong thiên nhai thành này, cũng không có mấy người dùng cách này đối xử với nàng. Tên hỗn đạn người tại thiên nhai thành này còn kiêu ngạo như vậy, Người dám đánh bổn tiểu thư, ra gia ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi, nếu ngươi biết điều, bây giờ hãy quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với bổn tiểu thư. Hồng Y thiếu nữ lúc này đứng dậy, tứ chất đất dơ bẩn bị người ta mang làm thành trò cười, cho thiên hạ như vậy thì nàng không còn chút mặt mũi nào, hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm mà một người tự ái dị thường cao ngạo như nàng tiếp thụ không nổi. Vườn mặt nhỏ nhắn lập tức nộ hoàn toàn biến dạng, nhưng khi tiếng tát của nàng còn chưa dứt, một đạo nhân lạnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, kèm theo một cái tát mạnh mẽ, trong vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người đang trợn mắt há mồm, hùng hằng đánh lên mặt nàng. Ba tiếng vang thành thủy vang lên trên quan lộ tĩnh lặng là mọi người giờ khắc này hung hăng dùng mình một cái một cái tát này quả thật tống khoái trên mặt Hồng Y Thiếu Lữ chợt hiện lên năm dấu ngón tay đỏ từ khóe miệng rỉ tia máu trong mắt lộ vẻ kinh hãi khó có thể tin cự nhiên lại dám có người thống khoái bà tai nàng người còn dám mắng một câu dù hắn không siết người ta lập tức ra tay âm thanh lạnh như băng băng giá ẩn chứa sát ý tràn ngập trước mặt Hồng Y Thiếu Lữ vang lên làm cho làng ta chợt run, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy trước mặt làng là một tố y thiếu nữ tuyệt sắc, miệng cười lạnh kèm theo sát ý giữ người. Lúc này hồng thiếu nữ nhìn người tối phương có một cỗ sát ý âm lãnh, "Ngươi dám?" tiếng bạc tai giòn như pháo nổ cũng làm cho hai lão giả lỡ, lọ ngật người, chợt gầm lên một tiếng, chuyển động thân hình sau đó lao về phía tiểu y tiên, thành thế như sấm quang chớp giật, hai người lọ mới có động tác đột nhiên Một tiếng sấm ong vàng dậy, một bóng đèn đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, song quyền thẳng tắp đánh một luồng kình phong lóng rực làm cho hai người sắc mặt đại biến trong lúc vội vã vận quyền đón đỡ. Bang bang, âm thanh trầm trọng do quyền đầu phát chạm đột ngột vang lên khiến mọi người kinh ngạc, chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị lão giả thanh danh không nhỏ của Thiên Nhai Thành, cước bộ căng cứng, đạp mạnh phía sau, ra sức chế trụ thân hình mà trái lại hắc bảo thanh niên kia đứng vững như bàn thạch không chút sức mềm. Hôm nay, ai gieo gió tắt gặp báo. Nếu hai vị không thức thời, xin đừng trách tại hạ tâm ngoan thủ lạc. Tiêu viêm nhìn hai lão giả bằng ánh mắt âm hàn, trong mắt hiện nên sát khí nhảy nhẹ, toát lên lạnh lẽo như băng. Sự tỉnh hôm nay đã vượt qua hoàn toàn giới hạn nhẫn lại của hắn. Bị kinh sợ trước thực lực, tiêu viêm thể hiện. Hai lão giả không dám có dị tâm, dị động, chỉ biết liên tục kêu khổ trong lòng. Tiểu cô lãi lãi này, hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã phải cái bạc Tên tiểu tử này tuy nhìn còn trẻ tuổi Nhưng thực lực không kém Cho dù đếm trong tộc cũng không lấy ra một người có thể so sánh với hắn Vị tiểu bằng hữu này Tại hạ là người La Gia Tiểu lữ và chạm vào người lúc trước cũng chính là đại tiểu tư La Gia Mong các vị lệ mặt thủ hạ lưu tình Trò phát lão giả Tóc trò Thở dài một tiếng chắp tay nói La Gia Nghe vậy tiểu viềm khẽ nhau mệt Nhưng mà biết bối cảnh của hồng y tiểu lữ kia không tệ cậu cũng ý tới gốc khắc là chính là La gia uy trấn thiên nhai thành, người, ngươi dám đánh ta? Đến lúc này Hồng Nghi Thiếu Lữ mới phục hồi tinh thần từ trong khiếp hãi, lấy tay vuốt nhẹ gương mặt còn đang bỏng như lửa đốt, bàn tay run run chỉ vào tiểu Y Tiên đang đứng trước mặt, lửa giận trong mắt nàng đang hừng hực cháy lên, đạt đến trạng thái khủng khiếp không gì tả nổi, lời vừa dứt trong cơn tức giận, Hồng Nghi Thiếu Lữ lấy ra một quyển bài từ lạp sới, sau đó hung hăng bóp lát oán độc nói Tiện nhân kìa, người dám đánh ta, ra ra ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. thì người rời vào tay ta, bổ tiểu tư lập tức, đầy đọa hành hạ khiến người sống không bằng chết. Đối với những lời quát mắng của Hồng Y Thiếu nữ Tiểu ý Tiên dùng ánh mắt lạnh như bằng, nhìn làng một cái, chợt bền tài truyền đến âm thanh lạnh nhạt. Tiếp tục đánh, người trẻ tuổi có tâm tính ác độc như thế lưu lại sẽ là tài họa Nghe vậy, khóe miệng Tiểu Y Tiên chợt nhít lên trong ánh mắt kinh hãi của Hồng Y Thiếu nữ một lần nữa giờ tay lên Ngọc Tr trưởng không khách khí tiếp tục tắt lên mặt là ba Ngọc trưởng Thểu Yy tiênên vừa hạ xuống một đạo hào qug màu dám đột nhiên ở trong trung tâm thì nhà thành mạnh mẽ như chớp giật vừa đạoo mắt một lượt trên khung cả đường phố kinh khí bạo Dũng mà ra áo áo cuồng phong kéo tới tạo lên thai ngâm gạo tiết trầm trầm quanh quẩn không tan hành vi của các vị như thế chính là không đem Na ra chúng ta trong mắt hay sao.